Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 578 càng cháy càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện iz Lâm Hiên đem thần thức chìm vào. Những hàng chữ triển cỡ nắm tay hiện. Ra đây là thượng cổ văn tự May mắn là hắn hiểu được. Lâm Hiên bắt đầu nghiền ngấm. Bách thảo tâm đắc là công pháp đỉnh cấp. uy lực cường đại. Đáng tiếc không còn hoàn chỉnh có không ít những. Chỗ sơ hờ. Mất một ngày hắn đã xem xong bách thảo tâm đắc. Tuy tham khảo được một số điều nhưng tác dụng không nhiều. Lâm Hiên chưa từ bỏ ý định. Lần nữa đem thần thức chìm vào ngọc giản. Tỉ mỉ lục xoát. Bất quá không phát hiện gì bất thường. Lại nói dù có được mặt nguyệt thiên vu huyết nhưng hắn không muốn. Buông bỏ phượng vũ cửu thiên quyết. Có thể huyền phượng tiên tử dù còn sống nhưng không biết đang ở nơi. Nào Làm sao để có được hậu thiên công pháp Trên mặt lâm hiên hiện vẻ ảo não Bất quá trong đầu chợt ló linh Quang Hai tay nắm lại Tức thời toàn thân tỏa ra một luồng yêu lực Nhưng đầy cao quý vào ngọc giản Yêu lực mô phỏng bách điểu chi vương phượng hoàng Roạt Nhất thời mặt ngoài ngọc giản xuất hiện những vết giản như mạng Nhện Ồ Ánh mắt lâm hiên nheo lại Vẻ mặt chuyển sang vui mừng Một điểm kim Quang từ viết giản ánh vào mắt. Tiếp tục đem yêu lực truyền vào thì cả ngọc giản hoàn toàn vỡ vụn. Một. Cái khăn mỏng màu vàng kim hiện ra. Đây là một tấm khăn tay của nữ tử. Phía trên lại viết chi chít những. Hàng chữ nhỏ như kiến. Chữ này thật sự quá nhỏ. Nếu là phàm nhân chỉ sợ không thể đọc nổi. Bất quá sao làm khó được tu tiên giả. Lâm Hiên lại đem thần thức thả. Ra. Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Lâm Hiên đại hỷ tuy không hiểu vì sao năm đó huyền phượng tiên tử lại. Đem công pháp của nàng ghi lại trên khăn lụa, Sau đó lại phong ấn Trong ngọc giản của hào hữu. Nhưng dù thế nào cũng để lại chỗ tốt cho. Hắn cẩn thận nghiên cứu bất chi bất giác liền qua một đêm. Cho đến sáng. Sớm hôm sau Lâm Hiên mới ngẩn đầu. Trên mặt lộ vẻ cổ quái nhưng mừng. Dỡ càng nhiều hơn. Không ngờ bản Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết này cùng công pháp mà hắn đang tu tập không giống nhau, khác biệt chừng trên dưới tam thành, bên, trong có tham khảo một số điểm trong bách thảo tâm đắc, chỗ thay đổi cũng khá nhiều. Hiển nhiên khi tu vị tinh tiến, huyền Phượng Tiên Tử không ngừng bổ khuyết cho công pháp, uy lực càng mạnh, ngay cả trình tự phân chia tu luyện cũng có biến, hóa, trước kia Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết có tổng cộng 9 tầng. Vừa đủ có Thể tu luyện đến ly hợp trung kỳ Hiện tại dựa theo cảnh giới tu tiên Mà chia làm bát thiên Mỗi một thiên đối ứng Với một đại cảnh giới trên tiên lộ Để nhất Thiên thích hợp cho tu tiên giả linh động kỳ Để nhị thiên thích hợp Cho tu tiên giả trúc cơ kỳ Mà lâm hiên trong tay Thì có đầy đủ lục thiên Nói cách khác Hắn có thể tu luyện đến đồng huyền kỳ đỉnh phong Chẳng lẽ năm xưa Huyền phượng tiên tử ở giới diện này đã tu đến cảnh. Giới đồng huyền kỳ đỉnh phong. Lâm Hiên thì thảo nhận định. Hắn bắt đầu tỉ mỉ tìm hiểu nửa tuần trăng liền trôi qua rất nhanh. Tuy có nhiều chỗ thay đổi nhưng do nhất mạch tương thừa với sở học của. Hắn hơn nữa hiểu ra được khá nhiều điểm nghi hoặc trước đây. Đã thông hiểu Lâm Hiên chuẩn bị tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết. Lại lần nữa bất quá kỳ hẹn nửa tuần trăng đã tới. Vừa rời động phủ. Thì liền thấy hai đảo kinh hồng dắt tay nhau bay đến. Tham kiến sư tôn. Không ngờ Lâm Hiên đang đợi. Hai tỷ muội thất sắc. Vội quỳ xuống hành. Lễ. Vì sư nói qua. Không có ngoại nhân không cần đa lễ như vậy. Vâng. Theo sau. Lâm Hiên mang bọn họ tới tòa lương đỉnh. Tay áo phất một. Cái. Một đống vật phẩm khá lớn liền hiện ra trước mắt. Trong đó đa. Phần chai lò. Những đan dược trước kia không dùng còn rất nhiều, dư sức thỏa mãn hay. Tiểu nha đầu tu luyện. Mỗi người còn được 100 khối trung phẩm tinh thạch. Hai nha đầu. Này tư chất không tồi, lại dùng tài nguyên tốt như vậy. Tin tưởng tốt. Độ tiến dai của hai nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Nhãn nhi, linh nhi. vi sư đã xem qua bách thảo tâm đắc, mặc dù là công pháp đỉnh cấp nhưng còn không ít chỗ thiếu sót. Hai nha đầu các. Con tạm thời không nên luyện. Lâm Hiên chậm rãi nói. Vâng, sư tôn. Vậy sau này chúng con luyện cái gì? Thượng quan linh. Hiếu kỳ mở miệng. Lâm Hiên lấy từ trong lòng ngực ra một cái ngọc giản bên trong có ghi. Chép cửu thiên huyền tông có thể tu luyện đến chúc cơ kỳ đỉnh phong. Kỳ thật để lựa chọn công pháp cho hai nha đầu. Lâm Hiên đã phí một. Phen tử đánh giá. Trước nay hắn diệt sát rất nhiều tu tiên giả công pháp điển tịch thu. Được rất nhiều nhưng không có bản thích hợp cho hai nha đầu. Bọn họ có. Được gì Linh Căn. Một lôi thuộc tính, một băng thuộc tính. Tìm công pháp phủ thông cùng thuộc tính không khó nhưng muốn công pháp. Cực phẩm thì không đơn giản, chỉ có thể xem cơ duyên. Lâm Hiên quyết định để hai thiếu nữ tu luyện cửa thiên huyền công trước. Công pháp này uy lực không kém, tương thích mọi thuộc tính linh. Căn, vừa lúc đặt nền tảng cho hai nàng. Theo sau lâm hiên giảng giải cho các nàng những điều nghi nan trong tu. Luyện mắt thấy sắc trời đã tối, hắn phất tay áo tế ra hai món bảo vật. Trong đó có một đôi cánh lóe sáng ngân quang tản ra kim khí sáng bóng. Lánh liệt, tinh phong huyết vũ đang diễn ra nơi đại hoang hải vực đều. Từ vật này mà ra. Nhãn Nhi thuộc tính Linh Căn của con tương thích với cánh lôi hạt. Này, vi sư liền đem nó cho con. Tạ sư tôn. Thượng quan nhạn Đại Hỷ quỳ xuống khấu đầu với Lâm Hiên. Ngay cả xa. Vương Chi Tử cũng thèm thùng vật này ba thước, nàng có thể không mừng. Dỡ được sao? Sau đó liền cung kính tiếp nhận. Thượng quan Linh ở một bên đầy vẻ hâm mộ. Linh Nhi con cũng không cần thất vọng tạm thời vi sư chưa tìm được bảo vật thích hợp cho con. bất quá này tấm phù bảo này đủ để cho con tiêu giao trong hàng tiểu tu dù đối mặt tu sĩ chút cơ kỳ cũng không sợ. lâm hiên vừa nói vừa đưa tấm phù nhìn có vẻ bình thường cho nàng. chỉ thấy giữa phù lục có hòa một thanh tiểu kiếm tỏa ra hàn khí phảng phất như có linh tính. đội ăn sư tôn thượng quan linh cũng quỳ xuống vui vẻ ra mặt. Được rồi, sắc trời đã tối, các con đi về trước đi. Vâng hai thiếu nữ khẽ gật đầu thi lễ, sau đó mới lưu luyến rời đi. An bài tốt cho các đồ nhi, Lâm Hiên trở lại đồng phủ. Hiện đã chuẩn bị. Đầy đủ, hắn tính bế quan tu luyện một thời gian. Lâm Hiên đưa tay vỗ vào bên hông, một kiện pháp khí hình bảo tháp bay. Vút ra, hắn đánh ra một đảo pháp quyết. Vạn hồn tháp rung lên, Linh Quang bảo. Tòa, tầng thứ nhất vừa mở thì một đảo bạch quang ánh vào mắt. Theo sau bạch quang biến thành một vũng xoáy, ba con huyết hỏa kiến. Chúa từ bên trong bay ra. Nhìn khí sắc của chúng rất tốt, xem ra ở. Trong vạn hồn tháp rất dễ chịu. Lâm Hiên lật tay trái, những cây nhỏ. Toàn thân màu tím hiện trong lòng bàn tay. Tử Dương Thảo, ông, ông, ông, tiếng vỗ cánh chấn động truyền ra. Ba con kiến chúa hưng phấn bay tới. Từng ngụm từng ngụm cắn nuốt. Rất nhanh liền nuốt sạch tử dương thảo. Vào bụng. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên ghi chép trên ngự linh tâm. Đắc chính xác. Hắn thu huyết hỏa kiến vào trong vạn hồn tháp. Sau đó lại bắt đầu tu. Luyện bản phượng vũ cổ thiên quyết mới. Mỗi ngày Lâm Hiên đều không quên tự dưỡng kỳ trùng một lần. Kết quả. Sau nửa tuần trăng, huyết hỏa kiến đã đẻ trứng. Mỗi con kiến chúa sinh ra hơn ngàn quả trứng. Ấp trứng cũng rất nhanh, mất thêm khoảng nửa tuần trăng. Lâm Hiên lại tiến hành nhận chủ cho đàn ấu trùng. Trong nhóm này không thấy có kiến chúa. Điều này là cũng bình thường tỷ lệ sinh sản ra. Kiến chúa vốn rất thấp. Dựa theo sở thuật trong ngữ linh tâm đắc, Lâm Hiên lấy ra vài khối hạ. Phẩm tinh thạch. Kết quả những ấu trùng kiến sông lên, rất nhanh liền. Cắn nuốt không còn. Lâm Hiên không thể không ném thêm tinh thạch. Tổng cộng tiêu hao hơn 30 khối. Lâm Hiên có điểm dở khóc dở cười, chừng này tinh thạch thì không đáng. Gì nhưng thử tưởng tượng một chút. Nếu sau này hắn có được hàng ước một. Thậm chí vài thập ướp con huyết hỏa kiến thì mỗi ngày tiêu hao không. Biết bao nhiêu tinh thạch. Tạm thời còn chưa nghĩ ra kế sách giải. Quyết trước mắt đành tiêu hao một lượng tinh thạch nhất định. Khoảng thời gian này, Lâm Hiên hoàn toàn tiến vào khổ tu. Hắn đã tu. Luyện bản cũ phượng vũ cổ thiên quyết đến đỉnh phong bản mới có khắc. Phục một số sơ hở. Tu luyện tiến triển tựa như nước chảy thành sông. Đảo mắt đã qua nửa năm. Huyết hỏa kiến đã đẻ trứng ba lần. Lâm Hiên có được số lượng man hoang. Kỳ trùng đạt tới hơn vạn. Càng làm cho hắn vui mừng là không ngờ lần. Thứ ba còn sinh ra hai con kiến chúa. Trong đồng phủ, Lâm Hiên không khỏi thở dài. Loài kỳ trùng ăn tính. Thạch như tầm ăn dối. Nếu chúng ăn được các loại đá bình thường thì... Tốt biết mấy. Lâm Hiên lắc đầu ý nghĩ này thật hoang đường. Bất quá hắn vẫn nhặt. Một viên đá dưới chân. Ngón tay khẽ động thiên địa nguyên khí bốn Phía cuồn cuộn nhập vào viên đá Động tác này vốn chỉ là tùy tiện Không ngờ đám huyết hỏa kiến ở gần Lại bị thu hút tới Lâm hiên ngẩn ngơ rồi mừng rỡ Đem viên đá cầm trong tay ném ra Đàn huyết hỏa kiến liền như hồng thủy ào ào bay tới Rất nhanh bu lấy cắn Nút sạch sẽ khối nham thạch kia Lâm hiên đại hỷ không ngờ có thể giải quyết vấn đề tài nguyên nuôi Dưỡng huyết hỏa kiến dễ đến thí. Đá cũng tốt mà thiên địa nguyên khí. Cũng được đều là vô cùng vô tận. Số lượng huyết hỏa kiến có lớn đến. Bao nhiêu cũng đủ nuôi sống chúng. Song khẳng định có thể dùng phương pháp này tự dưỡng huyết hỏa kiến. Còn quá sớm phải thử thêm một lần mới rõ ràng. Đột nhiên thần sắc lâm hiên khẽ động. Phất áo bào một cái thu đàn. Huyết hỏa kiến vào trong vạn hồn tháp. Sau đó thân hình chợt ló đắc Hiện bên ngoài đồng phủ Cấm chế mở ra thì một cung trang nữ tử sinh Đẹp hiện trước mắt Thượng quan mộ vũ Tham kiến tiền bối Nàng uyển chuyển thi lễ Môn chủ hà tất khách khí như thế Mời vào trong ngồi Lâm Hiên mỉm Cười nói Vào đồng phủ Lâm Hiên cũng không khách khí mà hỏi thằng phu nhân Tới đây như vậy đã có chuyện xảy ra Vâng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thiếp cũng không dám quấy giày Tiền bối tu hành Sự tình trọng đại nên muốn thỉnh chủ ý của tiền Bối cứ nói Lâm hiên bất động thanh sắc Sự tình là như vậy Thượng quan mộ vũ thở dài đưa tay vuốt lại Mái tóc rồi bắt đầu êm tay giảng thuật Nửa năm qua rốt cuộc xa vương thái tử chết trong tay ai vẫn không rõ Một ngày chưa tìm ra hung thủ, hải tộc còn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Theo, thời gian, màn tinh phong huyết vũ tại đại hoang hải vực càng thêm. Nồng nặng, nhân tộc tổn thất ngày càng thảm trọng. Tán tu thì không. Nói, đã có mấy chục tông môn gia tộc bị diệt. Thánh thành đã bắt đầu chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn quan hệ, lưỡng tộc càng trở nên khẩn trương. Tuy nhiên nước xa không cứu được lửa gần thánh thành còn chưa đến mức. Vì đại hoang hải vực mà lập tức xung đột cùng xa vương. Điều này khiến các tôn môn gia tộc đại hoang hải vực càng như đứng. Trên đống lửa, ngồi trên đống than. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành tìm đến đại hoang tôn giả thỉnh vị kỳ. Nhân này đứng ra trung gian hòa giải điều tra hung thủ một phen. Đại hoang tôn giả là tán tu ẩm cư, cũng là tiền bối đồng huyền kỳ duy. Nhất của nhân tộc trong vùng hải vực này mấy chục tôn môn gia tộc cùng đám tán tu tìm tới cửa đồng thời dâng lên lễ vật đại hoang tôn giả thân là trưởng bối cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với trường hảo kiếp này của hải vực lão từng có một chút giao tình với xa vương vì vậy liền đáp ứng đến khuyên can đối phương chúng tu sĩ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm mừng rỡ không thôi chờ. về đợi tin tức. Bất quá ốt không mang nổi mình ốt chứ đừng nói mang rêu Kết quả đúng Là nằm mơ bọn họ cũng chưa từng dự liệu Trải qua tang tử đau đớn Không thể suy đoán hành động của sa vương Theo lẽ thường hắn không những không nghe đại hoang tôn giả giải Thích ngược lại còn hoài nghi đối phương ra hải con mình Dù sao Kiều lão vốn là tu tiên giả ly hợp hậu kỳ Trừ phi phải là lão quái vật động huyền kỳ động thủ nếu không muốn diệt sạch toàn bộ đoàn người nhi tử là không thể đại hoang tôn giả lúc này mới nhìn ra điểm bất ổn vì vậy liền định rời khỏi nơi thị phi đó điều này càng khiến xa vương nghi ngờ quyết tâm bắt giữ lão kết quả song phương một lời không hợp liền động thủ dù sao tu vị của đại hoang tôn giả còn kém hơn xa vương một chút càng chưa nói thân Tại đáy biển ở trong địa bàn người khác. Kết quả có thể đoán được. Mặc dù lão dốc toàn lực toàn thân nhưng không thể chạy thoát. Không. Chỉ thân thể bị hủy mà Nguyên Anh cũng bị Sa Vương bắt được thi triển. Sư hồn thuật nhưng cũng không rõ chân hung. Chuyện này gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả lão quái vật. Động huyền kỳ đã ngã xuống. Thánh thành không thể tiếp tục làm ngơ. Thì khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, hải tộc khinh người quá đáng. Thánh thành liền phát ra triệu tập lệnh với các thế lực lớn. Lệnh này, đã xuất ra có ý nghĩa nhân tục toàn diện xung đột cùng hải tộc lần. Nữa khai triển trường đại chiến mười vạn năm một lần của lưỡng tục. Hải tộc cũng không yếu thế, ngũ vương còn lại tuy cảm thấy cuồng xa. Vương hành xử quá mức cường bạo. Bất quá đã đến bước này, bọn họ cũng... Không thể khoanh tay ngoài cuộc lục vương vốn là đồng khí liên chi. Mà còn có tin tức chuyển ra yêu tộc Tam Hoàng đã bí mật tụ họp. Nhân tộc cùng hải tộc khai chiến bọn họ sao có thể không đếm xỉa đến. Thế cân bằng nhân hải bị phá vỡ đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy hạt. Rẻ trong lò lửa. Thì ra là thế. Lâm Hiên khẽ gật đầu đạo hữu lo lắng bách thảo môn. Cũng bị cuốn vào. Tổ chim bị lật trứng nào còn nguyên. Nếu xung đột ở quy mô nhỏ, bổn môn còn may mắn tránh được. Một khi đại chiến nổ ra, ngay cả phàm nhân cũng bị cuốn vào, tu tiên giả há có thể ngoại lệ. Huống chi đại hoang, Hải vực sẽ đứng mũi chịu sào, cuồng sa vương trong hải tộc Lộc vương, tàn bảo có tiếng, khẳng định sẽ huyết tẩy hải vực này. Phu nhân nói không sai, nhưng vẫn còn Thánh Thành lâm hiên trầm ngâm. Nói, Thánh Thành. Khóe miệng thượng quan mộ vũ tia cười lạnh tiền bối. Nghĩ Thánh Thành thực sự lo lắng tới sinh tử của những tu sĩ cấp thấp. Chúng ta sao? Đại chiến nổ ra, khẳng định chúng ta sẽ bị đem làm vật. Hy sinh. Lời này không sai, tu tiên giả lạnh lùng như lâm hiên sao không hiểu. Vậy phu nhân tính thế nào? Lâm Mỗ có thể giúp ngươi chuyện gì? chiến đoàn mở ra khắp nơi trong đại hoang hải vực đều là máu tanh, có lẽ có một số tán tu lọt lưới nhưng khẳng định tôn môn gia tộc không may mắn thoát khỏi. Thiếp muốn mời tiền bối rời khỏi nơi này, bảo ta rời khỏi. Lâm Hiên ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng đối phương tới, chỗ này xin giúp đỡ, không ngờ không sai, Thiếp lớn mật thỉnh tiền bối rời khỏi nơi này mang theo. Linh Nhi, Nhạn Nhi trở lại sâu trong nhân tục Như vậy sẽ an toàn Hơn, đến đây thì Lâm Hiên đã rõ ràng mục đích của nàng Hắn hỏi lại Lâm mố rời khỏi còn các ngươi thì sao? Chúng ta Trên mặt thượng quan mộ vũ lộ tia bất đắc dĩ có thể sao? Nữa, khẳng định ở lại nguyên quy đảo sẽ rất nguy hiểm Một khi tiền Bối đi rồi thiếp liền giải tán bách thảo môn chia thành những túp. Nhỏ mai danh ẩm tích trốn ở những hoang đảo Lâm Hiên gật đầu Mỗi người có một cơ duyên khác nhau Khẳng định có Người khó thoát độc thủ Nhưng cũng người vận khí tốt thoát khỏi hảo Kiếp Phu nhân tính không sai Đã như vậy Người cùng theo chúng ta là Được Lâm Hiên thản nhiên nói Nàng là mẫu thân của hai độ nhi Đương nhiên phải chiếu cố một chút Đa tạ hảo ý của tiền bối Bất quá thiếp không thể thưởng quan mộ vũ Chỉnh đốn trang phục cảm kích thi lễ Vì sao Lâm Hiên có điểm hiếu kỳ Thiếp tu vị tuy thấp nhưng thân là nhất phái chi chủ Các đệ tử đều ở Chỗ này ta sao có thể bỏ mặt không quan tâm Một mình tham sống sợ Chết Lâm Hiên nhất thời cứng họng Tám trăm năm mưa mưa gió gió tột. Tiên giả mà hắn tiếp xúc đa phần đều là hạng tự tư tư lợi Trưởng môn thì sao Gia nhập môn phái còn không phải để có đại thổ dựa. Vào sao? Đến như phu thê đại nạn lâm đầu cũng như chim tự tìm đường. Bay đi. Nếu hắn không quen biết thượng quan mộ vũ một thời gian sẽ khẳng định. Rằng nàng đang nói lời dối trá. Bất quá nhớ lần đầu cứu giúp Linh Nhi nhạn Nhi. Đám tu sĩ cấp thấp. Bách thảo môn đối mặt nguy hiểm tính mạng nhưng không ai chọn con. Đường bỏ trốn. Mách thảo tiên tử truyền thừa đảo thống thật khác xa những tôn môn. Gia tộc tầm thường. Lâm Hiên không làm được việc có thể nói là ngốc. Này bất quá hắn thật sự hâm mộ. Đảo hữu có tâm cơ tinh xảo nhân cách càng khiến người ta bội phục. Nhưng ngươi ở lại cũng vô ích hà tất phải làm như vậy. Lâm Hiên thở. Dài một hơi. Hảo ý của tiền bối thiếp xin tâm lính bất quá ta thật sự không thể. Làm như vậy còn mời người mau rời đi. Thượng quan mộ vũ thở dài. Trong mắt hiện tia bi ai nhưng cũng đầy kiên định. Lâm hiên nghe thì im lặng không khuyên nữa. Sau một lúc thượng quan. Mộ vũ đứng lên rồi quý lại hắn. Sau này xin phó thác nhãn nhi linh nhi nhờ tiền bối chiếu cố cho. Nếu thiếp ngã xuống tại nơi cửa tuyển cũng vô văn cảm kích người. Lời còn chưa dứt. Nàng liền quay thân thể mềm mại như muốn rời đi Chờ một chút Lâm Hiên đột nhiên mở miệng Thượng quan mộ vũ quay đầu Có phần nghi hoặc tiền bối còn gì phân Phó Một khi đại chiến lưỡng tộc nổ ra Đại hoang hải vực máu tanh khắp Nơi dù các ngươi chia thành những tốt nhỏ Ở nơi bí mật thì tỷ lệ Sống sót cũng rất thấp Tiền bối nói không sai Nhưng hiện cũng không còn cách nào khá hơn Vậy sao không di rời toàn bộ môn phái? Thiếp cũng tính đến điều này, bất quá để tử bổn môn tu vị quá thấp. Lúc bình thường muốn di chuyển toàn môn cũng khó chứ nói gì tình hình. Hiện tại, Lâm Hiên khẽ gật đầu đảo hữu không cần lo điểm này. Đúng là toàn môn. Di chuyển thật sự có nguy hiểm, nhưng nếu Lâm mô có biện pháp thì sao? Lời của hắn còn chưa dứt, thượng quan mộ vũ liền lộ vẻ mừng rỡ vô vàn. Thịt một tiếng quỳ xuống tiền bối thật sự là người có biện pháp. Sao? Không sai. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Nếu thật sự là thế, chính là tiền bối có đức tái sinh đối với Bách. Thảo Môn. Sau này bất kể người phân phó điều gì. Cho dù núi đao chảo Dầu để tử tế Môn tuyệt không nhíu mày từ chối. Thượng quan mộ vũ. Cương quyết như chém đinh chặt sắt nói. Nếu một kẻ khác nói điều này Lâm Hiên đương nhiên không để ý. Bất quá. Hắn thực sự tin lời của nàng. Đạo hữu xin đứng lên chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên. Cho ta một tấm hải đồ những hải vực gần đây. Thượng quan mộ vũ nghe thì đưa tay vỗ vào bên hông. Một cây ngọc giản. Màu bích lục hiện trong tay. Sau đó đưa tới. Lâm Hiên tiếp nhận rồi nói phu nhân trở về, phân phó đệ tử không nên. Tiết lộ tin tức, đồng thời thu thập hành tranh. Nhanh thì 3 năm ngày. Chậm thì một tuần trăng, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Vâng, thượng quan mộ vũ cung kính thi lễ, có vẻ vô cùng cảm động rồi lui. Xuống, nhìn bóng dáng nàng tan đi, Lâm Hiên thở dài. Chú thích một ước đơn vị số đếm. Bằng 100 triệu.